Đọc chuyện Đêm chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn trần quốc tuấn vô cùng bình tĩnh và kiên trì với các mưu kế đã bày ra ông để cho quân giặc được thắng vài trận để từ đó tỏ ra coi thường khinh m ạ n ta nhân cơ hội giặc tự mãn lơ là ta đánh vào chỗ sơ hở của chúng cùng với kế thanh giã giặc chiếm nơi nào thì nơi đó là sa mạc cằn khô không lương thực không của quý Đối đúng đúng địa được đối đội Quốc với nghiệp làm tướng không những biết lui đúng lúc, biết thua đúng lúc, lại phải thông hiểu cả thiên văn địa lý mới tránh được họa bại tài mỗi khiến với biết tiến văn vòng. vị tướng tướng hướng. hướng Trần Tuấn, thua thông tránh tộc mỗi lúc một bày ra khiến quân thủ mất ta, ra rõ không những Những dân quân phương、hướng. Ngay cả đối với chính quân đội của ta, cũng không rõ là phương án gì, chỉ biết hướng tiến quân. mưu lúc, lúc, cả của lúc cả của chỉ gì, họa làm lý là bày kế tài thao lược của trần quốc tuấn cùng với quân và dân đại việt đã làm nên chiến thắng quân nguyên mông lần thứ hai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 hưng đạo đáp một cách chậm rãi như người vừa giảng giải cho lớp hậu sinh họ mới chỉ biết một mà chưa tính được sự lợi hại tới hai ba ông nói tướng đánh trận tựa như người chơi cờ lúc mới giàn trận quân hai bên đều ngang nhau nhưng kết cục cuộc cờ lại có bên được bên thua là do tướng cờ không ngang tài nay ta thấy kẻ địch mới tới sĩ khí đang hăng người ngựa đều khỏe lương thảo dư giả binh khí sắc nhọn mà đầy đủ tới dư thừa lại tập trung binh lực xoáy vào mấy đường tiến quân sức mạnh của chúng có khác gì con nước lũ từ thác cao rót xuống một dòng suối hẹp nếu ta cố dốc toàn lực ra chống lại chúng khác gì người ở chân thác ngoi lên đánh kẻ trên đỉnh thác vừa nhọc sức quân vừa khó thu được thành tiệu nay ta vừa đánh lại vừa lui là cũng có ý tập cho quân quen dần với chiến trận quen dần với một kẻ thù vừa thiện chiến vừa có ưu thế về binh khí và có lợi thế về kỵ binh ngươi lại hỏi nếu ta lui binh thời có làm cho sĩ khí của quân giặc tăng thêm không có chứ nếu giặc đánh tới ba trận mà trận nào chúng cũng yêu thắng ắt cả tướng lĩnh và sĩ tốt của chúng đều coi thường ta khinh mạng ta và tin rằng chúng là đạo quân vô địch khi ấy chúng sẽ tự phụ coi binh sĩ ta không hơn gì đám giặc cỏ chỉ khi ấy ta mới nhắm được vào sự sơ hở của chúng để mà đánh cho nên tướng cao cờ mỗi khi nhấc đi một quân là dung chuyển cả một thế cờ dung chuyển cả cuộc cờ nhìn lại các gia tướng gia thần một lượt hưng đạo tiếp các n g ư ờ i lại hỏi nếu ta lui binh thời thăng long có bị uy hiếp không có chứ triều đình sẽ rút khỏi thăng long thăng long cũng thanh giã như các châu quận khác giặc chiếm được nơi nào thời nơi ấy là sa mạc cằn khô nếu binh ta còn thời thăng long sẽ được khôi phục lo gì các tướng đều khâm phục đức bình tĩnh tỉnh táo xét đoán công việc cũng như sự uyển chuyển trong kế sách kháng giặc của quốc công trương hán siêu lại hỏi bẩm quốc công chu sư s u y vạn kiếp mà không có quân bộ yểm trợ nếu giặc dùng quân kỵ đuổi theo thì làm thế nào hưng đạo vương ve vuốt t r ò m sâu ông mỉm cười đôn hậu đáp bây bàn binh binh. tâm giờ không giảng mừng ông phải với lại tuổi việc hoặc pháp, thuật. quan văn, đến là lúc là các về vì mưu Ta ít tuổi đã để các ông có biết ngày mai là bao nhiêu tháng chạp không ngày hai mươi bảy thế thì tháng chạp có mấy con nước nước chiều xuống vào lúc nào đấy cái lõi của việc có dùng quân i ể m trợ hay không là ở đó vì rằng tiền quân của thoát hoan cách ta tới gần hai ngày đường nếu nửa đêm nay giặc xuất quân thời đầu giờ mão ngày mai mới giao chiến được thế mà chu sư ta ở phía sau không tham chiến cuối giờ ngọ bắt đầu quay m ũ i thuyền nước chiều xuống lại gặp gió đông bắc thổi mạnh dương buồm lên nữa thời kỵ binh nào đuổi kịp hơn nữa còn có quân bộ của ta đoạn hậu lo gì hưng đạo thấp giọng nghiệp làm tướng không phải chỉ biết bày trận tiến quân đánh thành phá ải mà còn phải biết lui đúng lúc biết thua đúng lúc ngoài ra còn phải thông hiệu cả thiên văn địa lý nữa có thế mới tránh được cái họa bại vong hưng đạo ngừng lời khá lâu bặt tiếng cười ông nói luôn không được không được quân thủy mà tách quân bộ ra chẳng khác nào người đi chỉ có một chân sở dĩ ta phải nán chu sư lại bởi ta dự phòng nếu như cuộc giao tranh sớm mai có thời cơ chuyển từ phản công sang tiến công thì phải đem cả chu sư vào trận tất thảy đều đúng như hưng đạo vương dự liệu canh tư ngày hai mươi bảy tháng chạp tức mùng hai tháng hai năm một nghìn hai trăm tám mươi năm khi mặt trời chưa lên sương còn phủ trắng cả núi rừng thì tiền quân của thoát hoan đã đến trước ải nội bàng khiêu chiến tại trung quân hưng đạo theo sát diễn tiến của tiền quân từng khắc từ trên đài cao nhìn bằng mắt thường cũng thấy quân giặc đông như kiến quốc công tiết chế tự nhủ may mà đất ta ken dày rừng núi hiểm trở khiến quân địch không phấn phát được sở trường của kỵ binh mặt trời càng lên cao hai bên đánh nhau càng quyết liệt k h i giặc lọt vào khe hẻm núi rừng có quân phục kích thường là chúng không lùi lớp trước ngã lớp sau vọt lên gặp khi có bẫy đá từ hai sườn núi lan xuống quân giặc chết như ngả dạ chúng không lấy xác nhau không lấy cả khí giới mà dùng thây người và ngựa làm vật lót đường đi chỗ nào có thể đặt được hỏa pháo hay thạch pháo chúng trôn bệ bắn như mưa vào quân ta nhưng phần nhiều chúng bắn vào sau lưng bọn kỵ binh bộ binh nhà để xua bọn kia tiến nhanh hơn quân ta kịch chiến với quân giặc thế đã hơi núng Hương cho bèn trung Đạo lui quân lại phía sau hơn sau Quân dặm. ta cự địch suốt từ đầu giờ sỉu tới cuối giờ thìn khoảng từ ba giờ sáng đến m ộ ư ơ i giờ trưa giết có tới hàng nghìn tên giặc trước ải máu người máu ngựa chảy thành dòng đênh láng trên mặt đất máu nhuộm đỏ tím cả một vùng cây cỏ mùi máu tanh lợm mùi khói hỏa pháo cay xè từng cơn lốc bụi bởi người ngựa quần đảo bốc lên phủ kín cả một vùng trời lại ầm ầm trong đó tiếng ngựa hí dài tiếng hò la thét lác tiếng giống như bò bị chọc tiết của những tên lính mông cổ trúng lao tiếng rên tiếng khóc của những tên bị thương chưa chết hẳn tiếng thét thất thanh của những tên bị đá đuổi chưa kịp tránh thì ngựa dẫm trúng mặt thúc giục hơn cả là tiếng càn sung trận của quân mông thát nhưng chắc khỏe hơn vang xa hơn vẫn là tiếng c h ố n g đồng của quân ta ném vào mặt quân thù lớp lớp những sóng âm như búa bổ tất cả những âm thanh màu sắc mùi vị đó đều chìm trong trăm ngàn ngọn lửa gieo phần phật cùng với tiếng che nứa chum vại nổ lép bép lốp đốp từ vạn mái nhà do dân tự đốt khi quân triều đình vừa rút khỏi thế là trận tuyến lửa ngăn giữa quân ta và quân thù đùng đùng nổi dậy và khói nung chín đen cả một vùng trời ấy là thế trận của dân binh tại trung quân thoát hoan cùng a lý hải nha đang say sưa chén rượu mừng vì đại quân đang tiến như vũ bão y đang trù liệu chỉ sớm tối ngày hôm nay là có thể vây gọn cả chục vạn quân của h ư n g đạo như cá nằm trong lưới h ư n g đạo dù có dũng lược như quan công mưu mẹo như da cắt lượng cũng không tài nào trốn thoát a lý hải nha đang thưa với chủ tướng nhân thừa thắng đánh thốc vệ thăng long Tên t kính n r ọ giữa của Quan Vân Trường, n ư ờ g đứng đầu đại. đa trong hàng ngũ hổ nhà Hán thời Tam Quốc, phân tranh của nước Trung Hoa cổ đại. Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị là người đa mưu túc nhất Gia g Quốc Lưu mưu Quốc. thời Tam Cát túc trí thời Tam Hoa hổ là i của của của cổ sư Bị lúc chủ tớ đang say mùi máu thì quân vào bẩm hưng đạo đốt hết cả làng mạc rừng cây thành biển lửa chặn đứng quân ta thoát h o à n hốt hoảng kéo a lý hải nha lên đài cao quan sát tàn than bay tán loạn khắp nơi cho rơi lên cả mặt thoát hoan chợt trấn nam vương nhìn thấy một toán người ngựa chừng vài trăm tên đang phóng như bay từ xa lài khiến tóc gáy ngài dựng đứng lên nói líu cả lưỡi hưng đạo hưng đạo ý thoát hoan muốn nói với a lý hải nha rằng kỵ binh của hưng đạo đang tràn vào nhưng y không kịp nói nữa mà chỉ lắp bắp được cái tên hiệu của quốc công tiết chế rồi y nắm lấy tay a lý hải nha định kéo xuống đài biết chủ tướng đang bối rối vì đòn phản kích bất ngờ nên hốt hoảng nhìn quân ta ra quân địch a lý hải nha bình thản đáp tâu chủ tướng ngài nhìn kỹ xem đó là kỵ binh của ta đấy vì giống ngựa nòi này rất nhát lửa cứ hễ thấy mùi lửa khói là chúng quay đầu lại thế là trận tuyến bằng lửa của dân binh đã làm chậm bước tiến của quân thù giữa lúc ấy quốc công tiết chế hưng đạo vương lấy tiền quân làm hậu quân yểm trợ cho đại binh lui về vạn kiếp đốc thúc cho quân sang sông hết thì đã quá ngọ hưng đạo vương bèn quay lại nói với dã tượng hay là ta đi men đường núi rồi liệu vượt sông dưới hạ lưu thoát hoan dễ gì đuổi kịp dã tượng bèn thưa bẩm đức ông y t kiêu chưa thấy vương tất không chịu rời thuyền sau một phút do dự như thẩm định lại nhân cách của người nô bộc quốc tuấn bèn ra roi q u t ngựa và chỉ sải hơn m ư ơ i dặm đường ông đã tới bãi tân quả nhiên yết kiêu vẫn chở ông hai mươi tay thủy thủ cực khỏe cực thạo nghề sông nước đã sẵn sàng hưng đạo cảm động bước xuống thuyền cùng với yết kiêu dã tượng ông vừa ghé xuống khoang thì cũng vừa lúc cánh buồm đã ăn gió lao đi vun vút cảm kích bởi tấm lòng nghĩa dũng của yết kiêu được chủ tướng bày tỏ lòng yêu trọng hai tướng cung kính thưa đội ơn đức ông khoảng vàng vàng mặt trời khi hưng đạo về tới thái ấp an sinh tức là về hương vạn kiếp thì có chừng một trăm tên lính kỵ binh mông cổ với hai người khách c h ú dẫn đường đến đúng bãi tân thì dừng lại họ quanh quẩn sục sạo như đang kiếm tìm một cái gì rồi có một người dương cung kéo thật căng bắn xuống dòng nước đang chảy xiết hai ba người khác bắn theo tên đều nổi lên ngay tức khắc họ hô hoán gọi nhau và tất cả đều quay ngựa trở lại nẻo nội bàng rõ ràng toán lính mông cổ này được lệnh truy đuổi hưng đạo nhưng chúng đến quá trễ định vượt sông lại thấy tên nổi biết là sông sâu không sang được buộc chúng phải quay ngựa lại Về thế vạn và về về thế thay áo bào, Hưng Đạo đã cho triệu các tướng trình thủy cắt đặt tướng Thăng chưa Hưng cho đánh, phòng, chấn binh, binh, binh, chia chấn hiểm yếu, về Long, không cho chúng tràn về lộ Hải kho kho kiếp đến kế Đạo bàn quân nơi cản đường Long, tràn Đông, nơi kho của, kho người. kịp kỵ giữ giặc các các của, yếu, áo bào, bộ đã đổ lộ Lại nói về Thăng Long, lo phạm nói khi giặc phạm vào cõi, Triều với việc tiện. Thăng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông vào ở Hẳn Cung Quan triều với Trần Nhân Tông để cùng việc nước về vào vào từ cho ở để sớm ấy khi nhà vua còn chưa dùng ngự thiện đã thấy ngựa lưu tinh từ bên i ải trở về cấp báo giặc đã chiếm được ải nội bàng chi lăng quốc công đã cho lui đại quân về vạn kiếp lập phòng tuyến chặn giặc trần thánh tông nghe tin như xét đánh mang t a y nhà vua không kịp ăn sáng vội lấy chiếc thuyền nhẹ với vài chục tay trèo khỏe trong đội thiên tử binh của trần nhân tông đi thẳng ra hải đông xế chiều thuyền tới bến vua cho người triệu hưng đạo đến lúc này vua mới thấy đói cồn cào vì sực nhớ từ sáng chưa kịp ăn gì trong đám tiểu tốt trèo thuyền có người cứ lấm lét nhìn vua rồi lại thu tay vào cái bọc của mình người kia luống cuống khóc mà tơ xin bệ hạ tha tội chết cho chẳng là sáng nay trước khi đi hầu bệ hạ vợ con có nắm cho con một vắt cơm thấy bệ hạ từ sáng chưa ăn uống gì Đã định mấy phạm lần con định dâng, nhưng sợ thánh ộ vừa vừa một i Người nói, lôi vì vừa vừa đây đồ ấy là lá ăn nắm của bọc cơm bọc c ra sĩ tốt. mở u run run dâng lên, giọng nghẹn ngào. Muôn tâu ố i hai giọng nghẹn hạ, con chưa tay dâng lên, ngào. con d bệ m đ ụ g tới một ạ tông nào, xin Thánh tội. bệ hạ tha t đỡ lấy vội mở bọc lá chuối ra thấy một nắm cơm gạo đỏ nhà vua cười và nói người có tội gì mà xin tha m à y có người cứu ta khỏi đói tấm lòng chung ấy sao ta quên được nói rồi nhà vua bẻ nắm cơm chia đều cho mọi người ai nấy cảm động rưng rưng nước mắt vua hỏi vậy cho ngươi tên gì dạ bầm đức vua con tên là trần lai ta ban cho ngươi tước thượng phẩm kiêm chức tiểu tư xã dẹp xong giặc ta cho ngươi về quê quán nhậm chức ấy mà hưởng lộc trần lai sụp lạy mãi không thôi nhà vua quay ra dặn viên quan phụng ngự đi theo ngươi nhớ ghi vào sổ sách khi yên bình nhắc lại ta việc này đừng để ta mang tiếng là một ông vua bất nghĩa chỉ hứa hão thấy thuyền ngự g h é vào đất hương vạn kiếp lính viễn thám tức tốc về tâu hưng đạo vội vàng lên ngựa phóng ngay ra bến sông vẫn còn thấy tay nhà vua đang cầm miếng cơm gạo hầm đưa lên miệng chứng kiến cảnh vua tôi lam lũ hưng đạo thực sự đau lòng và ông cảm như chính mình có lỗi quốc công chống kích nhảy xuống ngựa rồi lật đật leo lên thuyền ngự sụp lậy để thượng hoàng phải khó nhọc thế này tội thần đáng muôn chết nói xong hưng đạo ngừng nhìn nhà vua và đoàn hộ giá không thấy nhà vua đáp lời mà ai nấy đều trú mục gườm gườm nhìn mình linh tính hưng đạo ngó xuống thấy tay vẫn còn nắm ngang cây kích có đầu bị sắt nhọn ông bèn ném chiếc kích xuống sông lại dập đầu tâu không cản được giặc để bệ hạ phải d ã i dầu ngọc thể tội thần đáng muôn chết thấy cử chỉ đàng hoàng lời nói trung chính thánh tông như có ý hối nhà vua đỡ hưng đạo dậy và hỏi han gấp gáp các trận giao chiến và việc lui quân hưng đạo tâu trình mọi việc đâu ra đấy thánh tông tạm yên tâm vì thế không giữ được đành phải lui quân để bảo tồn sinh lực âu cũng là một phương lược của kẻ làm tướng nhà vua ướm hỏi thoát hoan phao tin là chúng đánh ta để chiếm đất để đặt các chức quan cai trị của chúng thế mà chúng tàn sát dân vô tội đầy đồng hay là nhà vua ngập ngừng hay là ta có nên tạm hàng chúng để cứu sinh linh trăm họ hưng đạo vòng tay thưa lời bệ hạ nói đúng là lời của bậc nhân giả nhưng còn tông miếu xã tắc thì sao nỗi xót xa cay đắng dâng lên nghẹn ứ lòng vị quốc công tiết chế quốc tuấn tự hỏi vậy là từ bấy nay ta đã làm tất cả mà vẫn chưa hóa giải được lòng nghi kỵ cố chấp của anh em thánh tông phần vì căm tức loài giặc dữ phần giận mình chưa đủ lực quật ngã chúng ngay từ ngoài biên ải để nhà vua phải lận đận lo âu phần tuổi vì nhà vua chưa cảm thông được với tình thế và nỗi gian c h u â n của kẻ làm tướng việc đánh giặc đâu có như đánh bạc dốc túi đánh một nước liều Được ă nếu bệ hạ muốn hàng trước hết xin hãy chém đầu thần đầu thần nếu còn xã tắc cũng còn xin bệ hạ đừng lo thần đã có kế đánh bại giặc nói ra được đôi lời ẩn ức hưng đạo thấy lòng vơi nhẹ Và bỗng chắc ả m t ô Tông Ông n nỗi Thánh an g với Vua lời ủi lo lựa của Đức c h bệ hạ còn nhớ chuyện hán sở tranh hùng liêu bang bị hạng võ đánh cho chạy dài hạng võ đã thu phục gần hết thiên hạ ấy thế mà hàn tín chỉ bày có một trận cai hạ dồn trăm vạn quân sở vào vòng khốn đốn khiến hạng võ phải tự vẫn trên sông ô giang thiên hạ về với nhà hán lại trận giặc xâm lấn cõi bờ ta năm đinh tị hẳn bệ hạ cũng còn nhớ ngày ấy giặc dồn quân ta từ biên ải về đến tận long biên tiên quân ta đón đánh ở bến đông chỉ một trận là phá được giặc nay thất hoan mới vào cõi lũ chúng khác nào như đàn hổ sổng chuồng ta phải lựa bắt sao cho khéo để chúng đỡ gây họa xin bệ hạ hãy tin vào sĩ tốt tin vào thần dân mà vững tâm leo lái con thuyền quốc gia vượt qua khúc quanh lịch sử này thấy lời nói khẳng khái lại thêm khí sắc của quốc tuấn người đứng đầu toàn quân nghe có vẻ ôn nhuần tươi vượng lắm nên thánh tông đã thấy vững dạ tới tám chín phần hưng đạo bèn rước nhà vua về đại bàn doanh để cùng bàn việc điều động quân mã và kế sách chống giặc quốc tuấn đã điều thêm quân từ các lộ hải đông vân trà ba điểm chọn những người dũng cảm làm tiên phong lại điều cả quân của các vương hầu về hợp lực riêng các vương con trần hưng đạo như hưng vũ vương nghiễn hưng trí vương hiến hưng hiếu vương u t hưng nhượng vương tảng đều từ các xứ bằng hà nàng ngạn trà hương an sinh long nhãn về cũng ngót hai mươi vạn quân cùng với trên một nghìn thuyền chiến tất cả đều về hội ở vạn kiếp dưới sự điều khiển của quốc công tiết sự sự quốc quân Quốc Tuấn. chế, thống lĩnh công Trần của trừ bến đông tức là bến đông bộ đầu bàng hà nay là đất huyện thanh hà hải dương nà ngạn thuộc đất huyện lục ngạn bắc giang ngày nay trà hương nay là đất huyện kim thành hải dương an sinh là thái ấp của trần liễu hưng ơ đạo thừa kế nay là đất huyện đông triều quảng ninh thêm một phần đất huyện trí linh và kinh môn hải dương long nhãn nay là đất thuộc vùng huyện yên dũng bắc giang và vùng phụ cận nơi hợp lưu giữa sông thương và sông lục ngạn Là người Tông Trinh phân tán coi sóc phủ Tông Trinh đem phân tán bớt đồ tế khí, thở bớt tế tự đem đồ việc ề Long Hưng n thu và xếp ơ ăn ở cho các người trong Hoàng gia về lánh nạn. Long Hưng nay thuộc địa phận tỉnh、Thái、Bình, n ở mở cho các thuộc Thái h gia g i đất địa về p ủ a nhà thu r Trần. ầ n nơi lăng giữ Việc lưu vua mộ các t xếp các vật dụng đem theo về long hưng và cất giấu các đồ gia bảo an tư công chúa trao cho bộ quản gia điều hành vậy mà nàng vẫn cứ bấn lên sáu mươi b ố thị nữ làm việc luôn tay suốt cả ngày mà vẫn chưa đâu vào đâu vì rằng chốc chốc công chúa lại đổi lệnh tính n é t nàng trở nên thất thường ấy là bởi đã ba hôm nay chiêu thành vương không ghé lại thăm nàng đã mấy lần nàng thắng ngựa đi tìm chàng vẫn không gặp đúng là thời loạn việc binh như việc ma nàng đã cảm thấy nản lòng hết đứng ngồi lại đi dạo hoặc ngó xem đám t ỷ nữ thu dọn đồ đạc ra sao có khi nàng xông vào rũ tung ra tất cả rồi truyền cho gói gọn lại tất cả an tư cay đắng nhủ lòng c o i nhẽ nào trước khi tạm biệt thăng long ta lại không gặp được chàng khuya lắm nàng vẫn ngồi t ự án nhìn cây bạch lạp cứ ngắn dần ánh sáng lung linh vẽ hình nàng siêu vẹo trên vách tường nom chập trờn như một bóng ma ngoài hiên gió bắc quét ào ào kéo theo cái lạnh tê tái mọi năm vào dịp này trong các cô phủ tưng bừng như hội ngoài phường phố chợ búa đông vui dân đi sắm tết đông nghìn n g h ị c h năm nay thì bốn bề gió thổi kinh thành im phăng phắc như vừa trải qua một trận đại hồng thủy an tư đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình bởi nàng không chia sẻ được cùng ai và cũng không có ai để chia sẻ Vua cha và mẫu hậu đã từ giã cõi đời từ lâu Hoàng thượng tuy có yêu chiều nhưng đấy chỉ là bổn phận của thứ quyền huynh mẫu quát cha của chia cõi có chỉ điếc đặc quát, cũng chẳng Còn Hoàng thượng Nhưng phận thứ thế phụ Nhũ thì như thèm nghe là bà đã đời đấy giã từ từ gì Nói nỗi bồn sẻ quyền huynh thế phụ đạo lý xã hội quy ước khi người cha mất rồi mọi việc chăm lo tới đời sống gia đình và xã hội của các em trong nhà đều do người anh thay quyền cha quyết định đám tỷ nữ thì vì thứ bậc dưới trên dù có kết thân chúng cũng không dám gần gũi bộc lộ tâm tình bởi thế nàng sống trong cung l u ộ n là gấm vóc của ngon vật lạ kẻ hầu người hạ không thiếu một thứ gì mà nàng vẫn thấy thiếu thốn cô đơn có bữa đi dạo nàng đã lạc vào xóm trích dài ghé thăm một căn nhà nhỏ như một túp lều của vợ chồng người tiểu phu cặp vợ chồng mới cưới nhau được cha mẹ cho ở riêng làm nghề hái củi độ thân họ nghèo lắm nghèo đến mức nếu nàng không được nhìn tận mắt ra cảnh họ thời nàng cũng không thể hình dung ra được song nàng lại ao ước được sống trong cảnh thanh bần mà yên ấm của họ Trích trên bờ hồ dâm đàm, có thôn trích tư tuổi trường thì triều rừng cửa có có củi. lúc chán cùng cực, hồ nghĩa hái hờn thành xài, đàm, xài, là và Giữa xóm dâm nay an đến vương đến. bờ ảo chàng đến như làn gió xuân tươi tắn làm cặp má nàng vụt đỏ au công chúa c h o ôm lấy chàng gục đầu vào ngực chàng nức nở chàng cũng siết chặt nàng trong vòng tay và đặt lên má lên môi nàng những nụ hôn thắm thiết hai người trò chuyện tíu tít như một cặp uyên ương gương mặt họ trong sáng không hề có gợn ám chiến binh bỗng từ đâu đó vang lên tiếng trống sang canh chu thành vương giật mình buông cánh tay đang ôm ấp nàng ra chàng ngơ ngác dây lâu và chợt hiểu đã đến lúc phải chia biệt nàng nhìn nét thoáng hiện trên gương mặt chiêu thành vương an tư hoảng hốt như là nhìn thấy một cái gì đó lóa ra từ hai t r ò n g mắt chàng thật khủng khiếp như là sự chết còn hơn cả sự chết song rất khó nhận ra hình thù nó nàng hét lên không không em không cho chàng đi đêm nay nàng ghi chặt lấy chàng như sợ có một tai họa nào sắp xảy ra như có một lực lượng tàn bạo nào sắp đến cướp mất chàng toàn thân nàng run lên chưa thành vương dìu an tư vào giường gương mặt nàng bạch ra như đắp bằng sáp nằm bên nàng chàng lựa lời an ủi cho nàng đỡ sợ bây giờ chàng mới hiểu cái gì làm cho nàng sợ một làn gió ập đến làm rung khung cửa ném vào trong nhà một thứ mùi mà vương thấy vừa khác lạ vừa ghê rợn hình như chàng đã một lần cảm nhận thấy nó ở đâu vương cố moi ký ức và chàng đã tìm được đó là lần cách đây không lâu chàng lên bên i ải đi thám sát dọc một dạy biên thùy c h ấ n lạng châu chàng đã ngửi thấy cái mùi tựa tựa như thế này nó làm chàng sởn gai ốc đến nỗi chàng phải lánh vào một ngôi chùa cho đỡ sợ và vị hòa thượng đã gọi tên nó là tử khí ngài tiên đoán sẽ có một tai họa một cuộc đổ máu cực lớn sắp xảy ra ngài tâu việc đó với phật tổ và nguyện cầu cho trần gian thôi thù hận đáng tiếc lòng tốt của hòa thượng và đức từ bi của phật cũng không ngăn được tham vọng cuồng khấu của cha con hốt tất liệt trước sự âu yếm vỗ về của chư thành vương công chúa đã trở lại bình tâm gương mặt nàng đã tươi tắn và trên lầu chống lại đổ sang canh vương nóng lòng muốn trở lại quân doanh nhưng không nỡ dứt tình an tư nhìn chàng như cầu khẩn chàng nghe được tiếng nói từ mắt nàng xin chàng đừng bỏ em đi lúc này chàng là cánh chim bằng em không thể cầm giữ và cũng không cầm giữ bởi chàng không còn là của riêng em chàng cũng không còn là của riêng chàng nữa mà chàng là của t h i ê n liêng sông núi bổn phận chàng là phải gìn giữ non sông em khao khát được làm một đấm tu mi để được thỏa chí cùng chàng vẫy vùng nơi hồ hải một tiếng nói khác thức tỉnh chư thành vương chàng cảm thấy tự thẹn vì quá vương vấn tư tình mà lơ là trách phận chàng ghé cặp môi đồng vào môi nàng và lựa lời nói khẽ nàng tha thứ cho ta ta phải trở lại quân doanh sớm mai ta sẽ đến với nàng không giọng nàng quyết liệt nàng ghi xiết lấy cổ chàng mà xít lên em không cần cái ngày mai ấy ngày mai là dối trá không có ngày mai không có ngày mai nàng hét lên và rời vòng tay không ghì giết cổ chàng nữa giọng nàng mềm yếu hẳn đi xin chàng ra ân cho em chỉ lần này thôi chọn đêm nay xin chàng ở lại cùng em em sợ lắm em linh tính như đêm nay là đêm hai ta vĩnh biệt nước mắt nàng nguyên đầy khuôn mặt trong sáng n h ư gương nàng thấp giọng thì thầm em em xin hiến dâng chàng đời thiếu nữ nàng lại ghi g i ế t lấy chàng mà nức nở vừa lúc ngọn bạch l ạ c vụt s á n g bừng lên rồi lụi tắt c h i ề u thành p h ư ơ n g nén một hơi thở sâu vào đáy dạ và thầm nghĩ ta dù có dư sức lay thành chuyển núi cũng không gỡ nổi đôi tay nàng và chàng khi c h i ề u thành p h ư ơ n g đã chìm trong giấc ngủ say nồng thì công chúa lại tỉnh thức nàng ngắm nhìn chàng trong bóng đêm huyền ảo nàng chưa kịp cảm nhận ra điều gì đã đi qua đời mình mà chỉ xót xa vì cách ngày mai không có nữa ngày mai chàng là người của chiến binh ngày mai ta vĩnh biệt thăng long an tư vẫn đăm đắm nhìn chàng bóng đêm cũng không thể khỏa lấp được gương mặt chiêu thành vương h i ể n hiện trong trí não nàng này v ầ n g chán cao v ư ơ n g vức này cặp mắt đen to hơi x í c h ánh mắt lấp lánh như phát hào quang đôi lông mày rậm dài đen nhức chiếc mũi thẳng chuẩn đầu cao trồng đến là sinh lưỡng quyền nở nang cằm bạnh hơi vuông lại được đôi tay dài mà đầy đặn an tư đặt tay lên ngực chàng lồng ngực phập phồng hơi thở trầm sâu nàng thầm nghĩ vậy là chàng vẫn chưa biết ngày mai là ba mươi tết chàng vẫn chưa biết ngày mai đã phải lánh nạn về long hưng mà cũng phải nếu biết chàng càng thêm khổ thêm buồn vì ta chống tàn canh đổ nhịp thì thùng lần này chàng ngủ say không nghe được d ạ n g sáng nàng nhìn rõ khuôn mặt chàng không có gì khác với nàng vẽ hình chàng trong tâm nàng đau đớn thốt ra lời ôi ta phải x a chàng thật ư mãi mãi x a chàng ư có lẽ nào ta lại không được cùng chàng xung họp ấm êm như cặp vợ chồng tiều phu nơi xóm trích dài kia nước mắt nàng rơi lã t r ã trên tấm ngực trần của v ư ơ n g ngoài kia tiếng vó ngựa khua mỗi lúc một gần và có hiệu chuông nơi cổng báo gọi có hoàng thượng đến thăm an tư c u ố n quýt nay chàng vương ơi vương ơi có hoàng thượng ghé thăm cung c h i ề u thành vương t r ò n d à y chàng vội chạy ra tàu ngựa an tư đón tiễn chàng nơi cổng sau nàng chỉ kịp nói một điều sớm mai em về long hưng lánh nạn chiêu thành vương gật đầu và ngoái dặn nàng đừng buồn rồi chàng vuốt ngựa an tư thẫn thờ nhìn theo bóng chàng dần khuất trong sương miệng thì thầm em chờ vương em chờ vương cuộc giao tranh chưa phân thắng bại trần quốc tuấn cho lui binh mục đích của ông nhử giặc cho đến mùa hè thời tiết khí hậu không phù hợp với thể lực của quân nguyên mông lúc đó ông sẽ cho dùng kế đua ngựa của điền kỵ mà trừ giặc giữ. Những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến n g i chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc chuyện cảm các nghe. bạn trong ngày、mai. Trân trọng cảm ơn bạn quan lắng gửi tôi tới tâm mai. sẽ quý quý vị và vị và đã quan tâm lắng nghe.